Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19h45 phút mỗi tối. Vào buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My gửi tới cho quý vị tập 9 của bộ truyện Đi Qua vụn Vỡ. Ngày hôm nay thì đúng là có một tin vui gửi tới cho quý vị. Đó chính là anh chàng tin phong của chúng ta sau khi mà biết tin là Lam có thai thì anh ta vô cùng là vui mừng. Nhưng lại có một tin rất là buồn, phải nói là chấn động quý vị ạ. Bởi vì Phong là một người nổi tiếng và sau khi phát hiện ra rằng Phong có mối quan hệ với một người bình thường, không làm trong ngành giải trí, thì cuộc đời của Phong bây giờ bắt đầu rơi vào sóng gió. Bao nhiêu cái bùa vây đến Phong và Lam? Liệu rằng Phong và Lam phải đối diện như thế nào? Và liệu rằng hai người này có đến được với nhau hay không? Cái thai ở trong bộ của Lam liệu rằng có thể giữ được không? Đó là những câu hỏi mà Tâm An cũng đang vô cùng thắc mắc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Có thể là quý vị sẽ rơi nước mắt về tình cảm mẹ con dành cho nhau trong câu chuyện này. Hãy cùng chuẩn bị tâm lý và lắng nghe cùng với Tâm An. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An và muốn gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11 giờ, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện bụi phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh bụi phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để cho quý vị Phải chờ đợi quá lâu Tâm an và kênh Chị Dậu Sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của bộ truyện Đi qua vũn vỡ Tác giả Diễm My Xin mời quý vị cùng lắng nghe Mẹ bắt taxi đưa tôi đến phòng khám tư nhân gần đó Để kiểm tra Tôi ngồi đợi mà hồi hộp dữ dội Trái tim nhỏ bé Giống như đi đánh trận vậy Không ngừng tăng nhịp Tôi run sợ, tôi sợ lắm, phải nắm lấy tay của bà, bà phải trấn an tôi. Con cứ bình tĩnh, mẹ ở đây với con. Mẹ ơi, nhưng mà con sợ quá, con phải thả lòng ra, đừng có căng thẳng, nào. Dù mẹ có khuyên có trấn an như thế nào, tôi không thể nào giảm bớt được sự căng thẳng trong đầu, vừa hy vọng, vừa lo lại vừa sợ. Lúc này y tá gọi tên tôi vào trong siêu âm đầu giò. Bác sĩ hỏi tôi chu kỳ kinh Rồi cho đầu giò đi vào bên trong Tôi hơi thốn nên co người Nhăn mặt Bác sĩ nói Thả lòng ra em đừng có gồng Em có thai rồi đây Thai vào tử cung Nhưng mà chưa có tim thai Bình thường thì tim thai có ở tuần thứ sáu Hoặc thứ bảy của thai kỳ, Nhưng mà cũng có trường hợp đến tuần thứ 8, thứ 9 mới có Nói chung là không ai giống ai Bác sĩ còn nói rất nhiều điều Nhưng tai tôi bây giờ nghe không rõ Chỉ cảm nhận hốc mắt đang trào ra một thứ chất lòng mặn mặn Tôi có thai ư Bác sĩ vừa nói rằng tôi có thai sao Này Em có nghe tôi nói gì không Sao tự dưng lại khóc Tôi mừng quá Nhưng mà phải hỏi lại bác sĩ thêm một lần nữa Dạ thưa bác Bác nói em có thai Là em có thai ạ Đây đây Em cứ nhìn lên màn hình đi Cái đang hoạt động ấy chính là thai nhi Thai này tầm 5 tuần tuổi, chưa có tim thai. Bây giờ em ngồi dậy mặc quần áo vào. Ra kia ngồi, tôi tư vấn cho. Dạ, dạ vâng ạ. Tôi mừng đến độ luống cuống không xuống được cái giường đó. Và vị bác sĩ kia phải đỡ tôi xuống. Sao thế, mừng quá à? Em hiếm muộn à? Dạ vâng, em khó có thai. Em vui quá bác ạ. Thế thì phải đi đứng cho cẩn thận. Em có tiền sử xảy thai có đúng không? Dạ vâng ạ Thế thì lại càng phải cẩn thận hơn Em mặc quần áo vào Đi sang ghế ngồi xuống đi Bác sĩ lấy tờ siêu âm đem lại chỗ tôi đang ngồi Đẩy cho tôi xem Đây em nhìn đi Đây là em bé của em Hiện tại thì thai đã vào tử cung Thai ổn định Đợi vài tuần nữa em quay lại khám Xem là có tim thai chưa nhé Còn bây giờ tôi kê cho em thuốc sắt để uống hàng ngày Em có lấy sữa bầu luôn không Ở đây chúng tôi có đầy đủ hết Dạ, dạ có Em lấy, em lấy ạ. Cái gì tốt? Bác cứ đưa hết cho em Nhìn em khẩn trương quá Thế bố đưa bé, đã biết chưa? Gọi cho bố nó hay tin mừng chứ Tôi đi lấy sữa với lấy thuốc cho em Bây giờ tôi mới sực nhớ đến bố đứa bé Tất nhiên so tuổi thai Thì tác giả của bào thai này chắc chắn là phong rồi Nhưng chuyện này quá đột ngột Tôi chưa muốn nói ngay với cậu ấy Đợi tôi bàn bạc với bố mẹ thêm đã Sau khi nhận thuốc và sữa xong, bác sĩ còn tận tình dìu tôi ra bên ngoài, chỗ mẹ tôi đang đợi. Chúc mừng gia đình ạ, em gái có thai rồi. Mẹ tôi cũng không thể nào kiềm chế được cảm xúc, hai mẹ con ôm nhau mà bật khóc, khóc vì vui mừng và hạnh phúc. Ba tháng đầu thai kỳ là thời gian rất quan trọng, phải đi nhẹ, không được với cao hay làm gì nặng. Nếu như ngén quá thì chia nhỏ bữa ăn ra, ăn ít nhưng phải ăn nhiều lần. Ba tháng đầu em bé cũng không cần bồi bồ gì đâu. Ăn đấy để cho mẹ có sức khỏe. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy khi nào tôi đưa con bé đến, khám lại đi ạ? Nếu không có gì bất thường, thì ba tuần nữa. Bà tôi dặn này. Nếu không có gì bất thường, thì ba tuần nữa. Bà tôi dặn này. Nếu có bất cứ dấu hiệu nào như đau bụng hay chảy máu, là phải đi bệnh viện ngay đấy. Em này có tiền sử xảy thai, nên người nhà phải hết sức mà lưu ý. Dạ vâng Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm Chào bác sĩ chúng tôi về Vâng Trên xe tôi cứ cầm tờ siêu âm mà không biết chán Cho đến khi xe đổ trước nhà Mà tôi không hay Bố thấy xe dừng lại liền chạy ra và cười nhẹ Sao rồi Ông ơi Có cháu ngoại rồi Bố tôi cười tít mắt Khoa cổng xong vội vàng lao vào nhà Gọi cho anh Long và chị Thủy hay tin Sau hồi mừng mừng rỡ rỡ thì đến chuyện bố của đứa nhỏ, ý của mẹ là lên nói cho Phong biết, còn tôi thì hơi chần chừ. Mẹ ơi, con, con cứ sợ mẹ. Sợ cái gì mà sợ? Phong nó yêu con, nó mà biết chuyện con có thai, nó chả vui nhảy cẫng lên đi chứ. Còn sợ bố mẹ cậu ấy không chịu. đã một người chọn theo ngành nghệ thuật là quá lắm rồi, cả con cũng vậy thì. Con đừng lo, chả có cha mẹ nào bỏ con cái hết. Tùy bố mẹ cậu ấy giận ấy, bảo là từ mặt đấy. Nhưng mà máu mù người ta, làm sao người ta bỏ được. Bây giờ lại có cháu nội, chả mừng quá đi chứ. Con sợ là sợ cây cảnh giống như nhà anh Khải. Khó khăn hẳn học rồi lại bất hòa, cuối cùng cũng tan đàn xẻ nghe. Bố tôi nghe mẹ con tôi nói chuyện như vậy, ông cũng lên tiếng. Mỗi gia đình có cách hành xử và giải quyết khác nhau con à. Thôi thì con cứ nói cho Phong nó biết chuyện đứa bé Dù thế nào Thì cha con nó Là chuyện không thể nào thay đổi được Còn về phía người lớn ấy, cứ để xem sao Và cũng xem Phong nó giải quyết như thế nào Có thỏa đáng có hợp lý hay không Nếu hợp lý thì mình tiến tới Còn nếu không ấy, Thì con không cần phải lo Bố mẹ thừa sức nuôi mẹ con chúng mày Cứ yên tâm Bố mẹ thuyết phục hồi lâu tôi cũng xuôi theo Ngày xưa là tôi kiên quyết chạy theo tiếng gọi tình yêu chạy theo cái mà tôi xem đó là chân ái cuộc đời, bỏ ngoài tai những căn ngăn của bố mẹ và anh Long. Bây giờ giống như bố nói, nếu như họ đàng hoàng thì tiến thêm một bước, còn không ấy, thì gia đình tôi thừa sức và nuôi con nuôi cháu. Trải qua bao nhiêu là chuyện. Đến giai đoạn này rồi, chồng có thể có hoặc không, nhưng con thì nhất định phải có một đứa. Tôi mở túi sách ra, lấy điện thoại bấm vào tin nhắn. Thật sự lúc này trong đầu tôi trống rỗng, Không biết nên nói như thế nào Với Phong đây Bình thường khi đi phỏng vấn Hay là lấy tin Tôi hoạt ngôn Nhưng bây giờ lại rỗng tuếch bấy nhiêu Thôi Thì cứ nói thẳng với cậu ấy Tôi trực tiếp nhắn tin Tôi có thai rồi Tin nhắn được gửi đi Nhưng mấy phút trôi qua vẫn không thấy cậu ấy đọc Chắc là cậu ấy đang bận Một người đang nổi tiếng như cậu ấy Thì bận rộn là chuyện dễ hiểu Mẹ bảo tôi ngồi xuống Bà vào bếp nấu gì đó cho tôi ăn. Lúc sau anh Long và chị Thủy cũng sang, ai ai cũng mừng cho tôi. Sau bao nhiêu năm hy vọng, cuối cùng cũng có tin vui. Còn bé Mì ngây thơ hỏi. Trong bụng cô Lam có em bé thật à? Đúng rồi, mi sắp có em rồi nhá. Nhưng mà tại sao bụng cô lại bé thế à? Sao em bé còn nhỏ, từ từ mới to lên được chứ? Là em bé trai hay bé gái hả cô Lam? Cô chưa biết. Nhưng mà trai gái gì đều được hết. Thích nhỏ, mỹ sắp có em chơi cùng rồi. Thấy con bé ham em như vậy, nhưng mà anh chị chưa muốn sinh thêm, thì không ai dám nói thêm gì. Anh lòng thấy tôi khó khăn lắm với con em bé, nên khuyên tôi nên cân nhắc chuyện đi làm, vì công việc của tôi là thường xuyên di chuyển khắp nơi, đi lấy tin, rồi chạy đi phỏng vấn. Tôi cũng có ý nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng mà chưa đưa ra quyết định. Nghỉ dài hạn thì sợ là cấp trên không duyệt, mà còn nghỉ hẳn. Thì lại tiếc cho bao nhiêu năm Đèn đuốc theo đuổi đam mê Chuyện này vẫn là Nên suy nghĩ cho kỹ Anh Long vào bếp nấu cháo sườn cho tôi Và cả nhà ăn Còn bé mi thì đứng bên cạnh vuốt ve cái bụng của tôi Rồi hỏi tôi khi nào em bé lớn Khi nào em bé ra ngoài chơi cùng với nó Tôi xoa đầu bảo với nó Gần Tết em bé mới ra chơi với mi được này Chu kỳ mang thai là 9 tháng Bây giờ em bé mới được 1 tháng thôi Còn 8 tháng nữa Mì dáng chờ em nhá. Dạ vâng à. Ơ, chú Phong đến kìa. con bé chỉ tay về hướng cửa nhà. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phong hớt hài chạy vào, lao đến chỗ tôi như một cơn gió. Lam, Lam ơi, mình có con rồi hả Lam? Cậu ấy khẩn trương hơn cả tôi, khuôn mặt hồ hời hơn cả một đứa trẻ được mẹ cho quà. Tôi gật đầu, mở túi sách lấy tờ siêu âm đưa cho Phong. Tôi mới đi siêu âm về. Phòng nhanh chóng nhận cầm lấy tờ giấy Đôi mắt bình thường thâm sâu Bây giờ phát sáng như trăng rằm Khuôn mặt không giấu được sự hạnh phúc Chị Thủy đi ra Chúc mừng cô chú nhé, Vui rồi đấy Cô ấy tuần này phải ăn mừng thật lớn mới được Phòng mừng rỡ Cậu ấy hỏi tôi thấy thế nào Có mệt ở đâu không Nhìn cậu ấy lăng xăng, Mà bố tôi đi vào đều về phi cười Ơ hai cái đứa này Cô cuống cuồng như nhau Cứ bình tĩnh Khi nãy bác sĩ nói thế nào Con nói lại cho thằng Phong nó nghe đi Lam Dạ vâng Bác sĩ nói thai tạm thời ổn định Chưa có tìm thai, Đợi 3 tuần nữa quay lại khám à Thế còn Lam làm thấy trong người như thế nào Tôi không sao đâu Có điều hơi uể oải một chút Ngày mai chúng ta đi bệnh viện Khám lại nhá Thế tôi mới yên tâm Bố tôi cũng gật đầu nói Đúng rồi đấy Bố cũng định bảo như thế Nên ra bệnh viện lớn Họ khám cho kỹ càng Cơ thể con khó có thai Chuyện gì cũng nên thận trọng cho chắc con ạ Dạ vâng, con nhớ rồi Anh Long cũng vừa hay nấu xong nồi cháo sườn thơm nước mũi Chúng tôi vào nhà bếp ăn mỗi người một bát Với cháo sườn này tôi ăn cả bát không sao Nhưng lúc nãy vừa nghe mùi cá Là khó chịu Mẹ tôi giải thích Mọi người ngén một mùi khác nhau cũng như là người thèm chua người thèm cay ông bà hồi xưa hay dựa vào cách thai phụ thèm mà đoán giới tính thai nhi mới có câu nam chua nữ cay trước mắt đi thì thấy cái làm nó thèm chua rồi đấy phong nhìn tôi nhìn thấy mấy sợi tóc phía trước cứ rơi vào mặt cậu ấy liền bỏ muỗng xuống ven những sợi tóc phất phơ đó cho vào vành tai mềm mại của tôi bên cạnh cậu ấy tôi như hóa thành một đứa bé Lúc nào cũng được cậu ấy chăm sóc từng chi tiết Ăn cháo xong Anh Long chị Thủy ra về cho cái mi ngủ Bố mẹ tôi cũng nhường không gian lại Cho hai chúng tôi Ngồi nói chuyện với nhau Ngồi trong phòng khách Thấy tủ túng quá Hai chúng tôi lại kéo nhau ra ngoài sân Ngồi đó thi thoảng có gió thổi hưu hiu, hư, Không khí dễ chịu hơn trong nhà Vừa đặt mông ngồi xuống Phong nói với tôi Chúng ta kết hôn đi Tôi ngẩn lên nhìn Phong, bằng đôi mắt bất ngờ. Chúng ta kết hôn đi. Phong lặp lại câu nói ấy lần hai. Lần này vẫn là ánh mắt vô cùng kiên định và chắc nịch. Ánh mắt như muốn tôi, cuốn sâu vào trong đó, chứ không phải là lời ong bướm nô đùa. Nhưng tôi vừa mới bước qua vụn vỡ, trong lòng còn mang nhiều vết thương, nên không dám nhận lời. Di chuyển hướng mắt sang một bên. Chuyện đó cứ từ từ đi. Trước mắt... cứ lo cho em bé trước. Phòng im lặng nén hơi thở vào trong lòng mà ngồi xuống bên cạnh tôi, để đầu tôi lên bờ vai rắn chắc của cậu ấy, nắm lấy bàn tay, sau đó đan năm ngón tay vào đó. Cậu ấy không nói gì thêm, nhưng có lẽ thứ bây giờ cậu ấy mang đến chính là cái nắm tay thật chặt, như thể cho dù có chuyện gì, cậu ấy cũng luôn bên cạnh che chở cho tôi và con. Hôm sau trời vừa sáng, Cậu ấy đã đến để đón tôi đi siêu âm lại. Lần nào cũng như lần nào, tôi phải cam dặn cậu ấy mang khẩu trang, đội nón kín mít. Càng khó nhận ra là ai thì càng tốt. Chúng tôi đi đến bệnh viện phụ sản Hà Nội khám lại một lần nữa. Tôi cũng nói với bác sĩ rằng bản thân của mình từng bị xảy thai và từng thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ nói cơ thể của tôi không phải là khó có con, mà là miêm mạc tử cung, mỏng nên không giữ được thai. Lần này mang thai về cực kỳ lưu ý Siêu âm đúng như bác sĩ căn dặn. Tôi nghe mà khó giữ thai Hình ảnh năm đó lại ùa về Cảm giác đau đớn như núm ruột của mình Đến bây giờ Lại còn cảm thấy rõ sợ sệt Như những đầu kim âm ỉ trong lòng Tôi hỏi bác sĩ Có cách nào để đảm bảo 100% không thưa bác? Làm dịu cách nào tuyệt đối 100% Nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức Để mẹ và em bé phát triển tốt. Cô sang kia đi. Tôi nói rõ cho cô nghe. Dạ vâng ạ. Tôi mặc quần vào. Sau đó đi ra bàn làm việc của bác sĩ ngồi. Bác sĩ cầm tờ siêu âm. Rồi sau đó hỏi tôi. Có chồng cô đi cùng không? Ừ, dạ. Dạ có ạ. Gọi cậu ấy vào đi. Tôi đứng lên đi ra gọi phòng vào. Khi hai chúng tôi ngồi vào ghế. Thì vị bác sĩ này đầy gọng kính lên cao một chút. Cầm tờ siêu âm và nói Theo kết quả thăm khám Thì niêm mạc của thai phụ khá mỏng Việc này ảnh hưởng đến quá trình mang thai Cũng là nguyên nhân dẫn đến Xảy thai hoặc là Thai lưu Thai phụ lại có tiền sử xảy thai Nên là cậu phải chú ý đến vợ mình Từ đi đứng này cho đến ăn uống đều phải tuân thủ theo lời bác sĩ Mà cậu Bỏ cái nón ra Làm gì vào đây mà ngồi chùm kín mít thế hả Mở ra xem nào Tôi nhanh miệng lên tiếng Dạ cậu ấy bị dị ứng thưa bác sĩ Dị ứng cái gì Mở ra tôi xem Tôi kê thuốc cho mà uống Tôi còn đang ngần ngại Thì Phong mở khẩu trang ra Lột luôn cái nón kết đen tuyền khỏi đầu Bác sĩ nhìn cậu ấy Rồi lại nhìn sang tôi như kiểu Rồi nó dị ứng ở chỗ nào Con danh này Tôi đành cười già là cho đỡ ngượng Trước lời nói dối của tôi Bác sĩ nhìn Phong sau đó hỏi Cậu là diễn viên có đúng không? Vâng ạ. Yên tâm đi, ở đây chúng tôi không tiết lộ danh tính bệnh nhân. Cảm ơn bác sĩ. Trường hợp của vợ tôi có cần phải nhập viện, theo dõi không ạ? Vợ, tôi trở thành vợ cậu ta từ lúc nào? Vậy thì không cần, nhưng mà cô ấy phải đi đứng nhẹ nhàng, không chạy nhảy, không với tay lấy những vật trên cao và cũng hạn chế tối đa mang giày cao gót và đi cầu thang bộ, còn ăn uống ấy. Tôi sẽ ghi ra danh sách những thực phẩm nào nên ăn Và kê thêm một số thuốc hỗ trợ Mong bác sĩ giúp Chúng tôi rất mong chờ đứa con này Đó là trách nhiệm của chúng tôi Cô cậu cứ yên tâm Bà này, trong 3 tháng đầu Phải kiêng chuyện vợ chồng Kiêng đi nhá, kiêng tuyệt đối tia mắt bác sĩ lướt qua nhìn tôi mấy giây Rồi lại cuối xuống ghi vào giấy Sau đó đưa chúng tôi đến quầy thuốc Để lấy thuốc và có thể về Trước khi ra khỏi phòng của bác sĩ, tôi không quên đưa nón cho phòng đội lên. Bác sĩ chép miệng. Làm người nổi tiếng cũng khổ nhè. Lấy được thuốc, phòng đưa tôi đi ăn. Cậu ấy khuyên tôi nên nghỉ làm. Bác sĩ cũng nói rồi đấy. Làm không được đi đứng hay chạy nhảy, không được vận động mạnh. Mà công việc của Lam thì đi lại quá nhiều. Tôi không yên tâm. Tôi cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng tôi sợ xin nghỉ. Không lương, mấy tháng liền... sếp sẽ không duyệt, còn nghỉ luôn tôi tiếc lắm. Tôi hiểu chứ, nhưng sau khi sinh xong, làm cũng đâu thể đi làm lại ngay, còn nghỉ thêm thời gian để tĩnh dưỡng. Hay là làm cứ xin nghỉ đi, sau này con lớn rồi đi làm lại. Còn chúng ta quan trọng hơn. Còn chúng ta ư. Nghe Phong nói ba từ đó, tự dưng người như có cơn gió chạy vào, mang đến cảm giác mát ruột mát gan, cho đến trái tim còn vương lạnh lẽo. Phòng giống như cơn mưa đúng lúc Khi tôi đang bị cây nắng thiêu đốt vậy Giống như lòng ngọn lửa sưởi ấm mùa đông giá băng Tôi chợt nhớ ra từng nghe một câu nói rất hay Gặp nhiều người đẹp Không bằng gặp một người tốt Được nhiều người yêu Không bằng yêu đúng người Tự dưng tôi muốn một lần tùy tiện chạy theo cảm xúc Tự động làm theo những gì trái tim Đang muốn nói Ừ Còn chúng ta là quan trọng nhất Phòng dịch ghế sang gần tôi Cậu ấy lấy khăn Lau thức ăn còn thừa lại trên mặt tôi Việc của em bây giờ là ở nhà nghỉ ngơi cho thật khỏe Còn lại anh sẽ lo Đối với cách xưng hô đó của phòng, Tôi không bắt bẻ Là không bắt bẻ Hay là không muốn không nỡ bắt bẻ Ngoan ngoãn tôi gật đầu Vâng Ngày mai tôi nộp đơn xin nghỉ Xưng em đi chứ Tôi tôi cái gì Tôi chưa quen nên ngần ngại nói chống không Dù sao trước giờ cũng chưa từng nghĩ Có một ngày Gọi cái con người nhỏ tuổi hơn là anh Có chút ngượng ngùng lắm Về nhà Phong và tôi Ngồi ăn cơm, uống nước Cho đến tận khuya mới chịu về chung cư Trước khi về còn không quên gửi gắm vợ con với bố mẹ tôi Làm cậu ấy về rồi Mẹ tôi nói với tôi rằng Mẹ luôn có cảm giác Phong là người đàn ông tốt Mẹ tin nó sẽ thương con thật lòng Đêm về tôi cứ nằm mà xem hai tờ giấy siêu âm, nhìn con mà tôi hạnh phúc lắm, cứ ngắm nghía mãi không biết chán. Hôm qua, phòng muốn sáng nay, cậu ấy đưa tôi đến công ty xin nghỉ, nhưng tôi không đồng ý. Chuyện tôi và cậu ấy còn quá mới mẻ. Cậu ấy lại nổi tiếng, tốt nhất là không nên khoa trương, để thiên hạ sầm xì, lại thêm tôi mới ly hôn. Có thai với người khác, cũng chả hay ho gì. Khi tôi trình bày lý do với cấp trên, ban giám đốc rất tiếc, Bởi vì công ty đang thiếu người và giám đốc đang cân nhắc tôi trở thành MC chính của một kênh mới lập. Ông ấy muốn tôi làm thêm một thời gian nhưng là làm văn phòng như soạn thảo văn bản, viết bài. Nhưng mà tôi suy nghĩ rồi tôi lắc đầu không đồng ý. Đi làm thì nhất định phải đi đi lại lại ít nhiều cũng đi chưa làm sao ngồi cố định được chưa kể môi trường đông đức lỡ vô tình va phải ai cực kỳ nguy hiểm. Đúng như lời Phong nói tiền có thể kiếm cả đời Nhưng con thì khác Sau một hồi bàn bạc Đưa ra nhiều giải pháp Tôi quyết định giữ nguyên ý kiến ban đầu Cuối cùng giám đốc đành phải chấp thuận cho tôi Chính thức nghỉ việc từ ngày hôm nay Còn thường cho tôi một phong bì nhỏ Nói là chúc mừng tôi Được lên chức Lúc già về tôi đi sang bộ phận của mình Để chia tay mọi người Mời mọi người mỗi người Cuối tuần này đi ăn một bữa để chia tay Ai cũng hỏi nguyên nhân tôi bất ngờ nghỉ việc Tôi chỉ mỉm cười và nói Em chỉ nghỉ một thời gian thôi Sau đó em lại quay lại với mọi người Thôi được rồi Mọi người đừng có hỏi dồn cái Lam Ai cũng có việc cá nhân Nhưng này cuối tuần này Phải làm một bữa ra trò đấy Dạ vâng nhất định rồi ạ Thôi mọi người làm việc đi em về đây Hẹn gặp mọi người cuối tuần này nhá Ai không đi em giận người đấy đấy Rồi rồi tạm biệt Lam ra cổng đứng bắt taxi Tôi nhìn sang gần đó, thấy có một cô bán xoài non ngon quá, nên đi tới mua một ít để đem về chấm muối ớt ăn. Chỉ cần nghĩ đến thôi mà thấy thèm chảy nước miếng. mua xong tôi bắt xe về nhà. Đang thông thàn ngắm trời ngắm đất thì điện thoại trong túi sách của tôi reo lên. Tôi nhẹ nhàng mở ra là số của chị Thúy. Em nghe này. Ôi Lam ơi, mày đang ở đâu đấy? Em đang trên đường về nhà. Sao thế chị? Mày vào mạng đi, vào Facebook ấy, ảnh của mày với diễn viên Trấn Phong đang lan truyền ở trên mạng, ầm ầm cái kia. Chị Thúy, chị nói gì? Ảnh, ảnh gì à chị? Chị bảo mày vào mạng mà xem, cái hội nhóm lớn đang chia sẻ ảnh mày, đi với diễn viên Trấn Phong, từ phòng khám thai của bệnh viện phủ sản cái kia. Mày nói thật đi, mày với Trấn Phong là như thế nào? Tại sao lại thử trong đó đi ra? Mày đừng nói với chị là mày... Em... Em mút cái gì? Đến nước này mà còn giấu chị à? Em sẽ gọi giải thích cho chị sau nhé. Tôi tắt máy sau đó bật 4G lên vào Facebook. Thì đúng là vừa vào Facebook thì thấy thông báo rất nhiều comment trên trang cá nhân. Chúc mừng có, tiêu cực có. Đến cả tin nhắn cũng thông báo nhiều đến nỗi tạm thời điện thoại của tôi không chịu được mà phải đưa đi một lúc. Khi khởi động lại Thì cũng là lúc Trấn Phong gọi cho tôi Tôi nghe này Em đang ở đâu đấy Tôi vừa công ty ra Đang trên đường về Phong, cậu đang ở đâu Cậu có đọc ở trên mạng chưa Anh đọc rồi Anh lo cho em nên phải gọi cho em ngay Tạm thời em khóa Facebook Cùng với các mạng xã hội đi Anh sẽ sang nhà em ngay Vâng Tôi tắt máy ngay lập tức làm theo lời nói của Phong Khóa Facebook và các mạng xã hội khác Mà cũng trong lúc này, anh Long và chị Thủy cũng gọi đến dồn dập rồi những đồng nghiệp trong công ty cũng gọi vào nhắn tin. Có người hỏi han tôi, vì sao vào viện? Nhưng cũng có người chỉ quan tâm đến chuyện, tôi có quan hệ gì với Trấn Phong. Tạm thời tôi nghe máy của anh Long và chị Thủy trước, nói tôi không sao, để anh chị yên tâm. Về nhà một lúc thì Phong cũng đến, cậu ấy không cho tôi vào Facebook, bởi vì sợ những comment tiêu cực. Làm ảnh hưởng đến tâm lý của tôi Rồi ảnh hưởng đến em bé trong bụng Toàn bọn trẻ con ăn nói linh tinh Em đừng vào, đừng xem Nhưng không biết là ai đã tung những bức ảnh đó lên mạng Hôm qua khi từ phòng của bác sĩ ra Phong và tôi Đều đeo khẩu trang kín mít Vậy người nào còn có thể đi theo Để chụp ảnh Tôi lo lắng hỏi Phong Chuyện này Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến cậu Bên công ty nói gì chưa Không sao đâu anh lo được Tạm thời em cứ khóa facebook lại Để anh giải quyết Nhưng cậu giải quyết như thế nào Chúng ta công khai đi Có sớm quá không chứ Với lại cậu đang được nhiều bạn trẻ quan tâm Công khai có khi làm mất fan đấy Anh cần em, cần con Hơn là những cái thứ hào nhoáng đó Tôi làm trong ngành giải trí Tất nhiên tôi hiểu chuyện gì cũng có hai mặt Tốt và xấu chuyện tôi có tin vui là chuyện đáng mừng tôi biết kiểu gì công khai thì cũng khối người bảo tôi không xứng với phong bảo tôi dụ dỗ cậu ấy hoặc là nặng nề hơn là nói con trong bụng tôi chưa chắc là con của cậu ấy rồi gia đình cậu ấy nữa kiểu gì cũng đến tai của họ nhưng mà suy cho cùng ở đời thì làm gì có bằng phẳng chứ lắm lúc gặp gành trông gai những lúc như vậy con người không ngại mưa bão vẫn kiên cường cầm tay chúng ta đi qua mưa gió Mới là người không thể bỏ lỡ. Có câu hoạn nạn mới biết chân tình. Bố mẹ tôi từ chợ lúc này cũng chạy về hỏi han tôi. Mẹ đang bán hàng. Nghe mấy bà kia bảo con được lên báo. Rồi bị người ta chửi. Chuyện này là sao? Không sao đâu mẹ. Hôm qua con với Phong đi khám thai. Bị người ta chụp được. Rồi đang lên mạng ạ. Thế nhưng tại sao lại bị chửi? Phong lúc này lên tiếng giải thích. Có một vài người comment tiêu cực thôi Chứ không có gì đâu ạ. Con đang bàn với Lam Là công khai với mọi người Liệu có ổn không? Có rắc rối gì không con? Rắc rối chắc là không thể tránh Nhưng là đỡ hơn là dâu diếm à Hai đứa làm sao cho ổn thì làm Bố mẹ nghe người ta nói như vậy Vội vàng chạy về đây xem Xem như thế nào đấy Bố cũng nghĩ nên công khai Cái gì cũng vậy Cứ chân thật trước Các con ạ Phòng nhờ bố mẹ coi chừng tôi Sợ tôi lên mạng xem linh tinh Còn cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại Tôi đứng ở cánh cửa Cũng nghe qua loa Hình như cậu ấy bị khiển trách Vì lộ chuyện tình cảm Trung quy các sao năm nữ mà độc thân Thì sẽ hút hơn Phong nói chuyện rất lâu Nhẹ nhàng có gai gắt cũng có Không biết phái công ty nói gì Mà cậu ấy quát lớn Các người đừng có ép người quá đáng Tôi không làm Cậu ấy bực mình tắt máy Nhắm mắt lại Ngước lên trời cao Sau đó thở dài Tôi đi ra chỗ của Phong Phong này Có vấn đề gì thế À không có gì Em vào nghỉ ngơi đi Anh đi công việc Tối anh sang với mẹ con em Để anh vào anh chào hai bác Phong à Sự nghiệp rất quan trọng Đừng có hành động lỗ mãng Anh biết rồi Nhưng em và con là lựa chọn hàng đầu Bất quá Anh về làm công ăn lương Sợ cái gì Không đùa Phong chào bố mẹ tôi rồi bắt xe đi ngay sau đó Dù bố mẹ và Phong đã dặn rằng Tôi không nên vào xem Nhưng chuyện rõ ràng trước mắt Mà bảo tôi nằm im Không đụng đến thì vô cùng khó chịu Cuối cùng không chịu được Tôi mở laptop Tạo một facebook mới để vào xem Không ngờ chuyện mới sáng giờ Mà Facebook chia sẻ những bức ảnh đó một cách chóng mặt, mấy chàng báo cũng kéo nhau đưa tin với những câu giật tít. Lộ ảnh diễn viên Trần Phong đưa bạn gái đi khám thai. Lộ ảnh nam diễn viên Trần Phong cùng bạn gái đi từ bệnh viện Phụ Sản, Hà Nội. Rồi hot hot do gì một nam diễn viên đang nổi đình đám đưa bạn gái đi phá thai. Với một người chuyện màng này thì tôi không quá bất ngờ, nhưng tựa đề như thế này. Có điều đọc đến những comment bảo tôi bẫy phòng thì đúng là có khó chịu, dù trong đầu là lường trước được những comment đại loại như vậy. Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy chính mình đọc thì tôi khó chịu lắm. Thế là liền thoát ra không xem nữa. Mắt không thấy, tai không nghe sẽ không khó chịu. Đến chiều tôi biết kiểu gì không liên lạc được với tôi, những đồng nghiệp trong công ty sẽ đến tận nhà thăm hỏi. Cho nên tôi căn dặn bố mẹ không tiếp khách, mọi chuyện còn đợi Phong tính. Hai bên phải khớp với nhau Cô công khai cũng không bị soi mói bắt bẻ Tối đó anh Long chị Thủy cũng đến Ai cũng ngó phòng Nhưng không thấy bóng dáng cậu ấy Anh Long có gọi thử Nhưng phòng không nghe máy Chờ không được Anh chị ấy đi về Nhưng nói chung anh chị cũng tán thành chuyện chúng tôi Nên công khai Trai chưa vợ gái không chồng Có con với nhau là chuyện bình thường Chả việc gì phải sợ Chị Thủy lúc này vừa lướt điện thoại vừa nói Nhưng mà cái bọn fan của chú Phong ấy Nói chuyện láo quá Cái gì mà cỡ như chú Phong Phải quen người nổi tiếng mới xứng tầm Đúng là con nít xanh Học hành không lo học Lo chuyện bao đồng đây các nghệ sĩ hạng A Nhưng lại kết hôn với người bình thường Người ta vẫn hạnh phúc đấy thôi Mấy chục năm Có khi sống với nhau cả đời phàn gì cái loại như thế Antifam thì có Anh chả biết cái gì Em từng một thời thần tượng diễn viên Hàn Quốc Nói chung thích quá nên không muốn thần tượng của mình có người yêu. kiểu còn độc thân ấy, thì bản thân có thêm hy vọng, có thêm ước mơ được làm công chúa lấy hoàng tử, như trong chuyện cổ tích, như phim ngôn tình. Còn ai đồ mà có người yêu hoặc có vợ là mất hy vọng rồi, nên thành ra có những comment so sánh tiêu cực như vậy. Anh có hiểu không? Thế à, vợ anh giành nhỉ? Chứ sao nữa, em một thời yêu thích ly minh hô các kiểu đấy. Cứ mỗi khi... Linh Minh hồ có đờn quen ai Là em lại cuốn cả lên chứ đùa rảnh hơi làm chuyện vớ vẩn Có anh không biết gì thì có Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa Không đợi Phong qua Nên anh chị về trước Tôi nhìn đồng hồ mỗi lúc mỗi khuya Nên khuyên bố mẹ đi nghỉ sớm Con cũng thế nên đi nghỉ đi Khi nào Phong sang ấy Thì nó bấm chuông Chứ đợi cái gì Dạ vâng mẹ đi nghỉ trước đi Con ngồi thêm một lúc quá Thế mẹ vào trước đây. Cứ một chút tôi lại nhìn điện thoại. 11 giờ đêm rồi nhưng phong chưa đến. tôi cứ thấy thấp thỏm không yên, lo lắng không biết cậu ấy như thế nào. có bị phía công ty gây áp lực không? có bị họ làm khó dễ gì không? may là tôi đang suy nghĩ thì có tiếng chuông vang lên. tôi liền đứng dậy đi ra mở cổng. thấy phong tôi không kiềm chế được những câu hỏi trong đầu. sao chiều giờ không gọi cho cậu được? có phải là có chuyện gì xảy ra không? Cứ vào nhà đi rồi nói chuyện. Phòng khóa cổng, sau đó cầm tay tôi, đi vào trong nhà. Lúc chiều phải nói chuyện với công ty, nên anh không nghe máy được. Họ có gây khó dễ gì cho cậu không? Cậu nói đi. Chuyện gì rồi cũng có hướng giải quyết. Anh nói rồi, em chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện ngoài kia cứ để anh lo. Tại sao lại không lo cho cho cậu được? Cậu nói, cậu là bố của con tôi mà. Không lo cho cậu, thì lo cho ai? Kìa, em thay đổi cách xưng hô đi chứ. Đừng có gọi cậu. Tại tôi, tôi chưa quen. Thì em phải gọi mới quen chứ. Nào, gọi đi. Gọi. Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng Khôn môi mở ra. Cũng không được tự nhiên cho lắm. Anh... Đấy, em gọi được mà. Nhưng mà ngại miệng lắm. Em gọi được vài lần là quen. vâng Nhưng mà công ty của cậu Cái gì Thì công ty của anh Họ bảo thế nào Anh nói làm sao Thật ra trong công ty có quy định Không được tự do công khai chuyện yêu đương Hoặc lộ ảnh riêng tư Sau thành công của bộ phim gặp nhau là định mệnh Công ty có dự định Để anh và nữ chính Thành một đôi với nhau Nhưng anh không đồng ý Bây giờ lộ chuyện này Họ muốn anh phủ nhận Nói rằng em chỉ là họ hàng Rồi rồi cậu À không Rồi anh trả lời thế nào Tất nhiên là anh không đồng ý Nên anh tranh luận với họ mấy tiếng đồng hồ Nếu họ không Không chịu nghe Anh xin nghỉ việc Có quá đáng lắm không Nếu anh nghỉ việc Là vi phạm hợp đồng đấy Là phải bồi thường Số tiền không nhỏ đâu Chuyện này Anh phải suy nghĩ Vị trí anh đang đứng Không phải ai cũng chạm đến được Vì em và vì con Tất nhiên là đáng Ngày mai anh đến công ty một lần nữa để nhận kết quả. Dừng lại tầm một phút, Phong lại tiếp tục nói. Danh vọng với sự nghiệp, ấy ai cũng muốn. Nhưng anh xếp nó sau gia đình. Em với con là gia đình của anh. Làm à, giải quyết xong chuyện này, chúng ta cưới nhau đi em. Đột ngột như vậy tôi không trả lời Phong ngay được. Chỉ muốn chuyện trước mắt được giải quyết gọn ghẽ. Sự nghiệp của Phong không bị ảnh hưởng quá nhiều Mà vẫn có thể ở bên mẹ con tôi Đêm đó Phong ngủ lại Thật ra Phong muốn về Nhưng bố tôi đi ra bảo cậu ấy ở lại ngủ Trời cũng khuya rồi Dù sao chúng tôi cũng có con với nhau Nên bố mẹ nghĩ thoáng ra một chút Vì tôi có thai Bố mẹ di chuyển tôi xuống ngủ dưới này Không cho tôi đi lên xuống cầu thang Sợ nguy hiểm Căn phòng dưới này thì khá nhỏ Do ban đầu bố mẹ định xây cho cháu nội Cho nên tôi phải lấy cái nệm trải dưới đất để tôi và Phong ngủ cho thoải mái. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ với nhau ở trạng thái tỉnh táo. Phong nằm nghiêng sang ôm tôi, vân vê từng lọn tóc, có khi đưa tóc lên mũi mà người hương thơm bưởi nhẹ nhàng. Mà nghĩ cũng thật là kỳ lạ. Tôi với Khải, làm đủ mọi cách mà không ăn thua. Trong khi đó với Phong, chỉ có một lần là có thai rồi. Đúng là kỳ lạ. Hôm sau Phong dậy sớm từ tinh mơ, Để về trung cư chuẩn bị đi đến công ty Tôi ở nhà cũng lo lắng không kém Thì thoảng cứ lấy nick facebook khác vào mạng xem Câu chuyện như thế nào Thì thấy câu chuyện này chưa ngồi ngoài Có hai luồng ý kiến Một là chúc mừng Hai là chê bai tôi không xứng với Phong Đúng là so về sự nổi tiếng Tôi khăng bằng cậu ấy Nhưng tôi chưa một lần suy nghĩ Quen cậu ấy vì nổi tiếng Hay để đào mỏ cậu ấy cả Chưa từng nghĩ Đến trưa Phong lại đến Lần này vừa mở cửa, nhìn thấy cậu ấy mở khẩu trang ra, cười và nói với tôi. Ổn hết rồi, chiều nay anh lên bài, công khai mối quan hệ của chúng ta. Nói xong Phong liền ôm tôi, hôn lên đỉnh đầu một nụ hôn sâu ngất. Khi đó chúng tôi chìm trong niềm vui mà không biết rằng có một ánh mắt đầy thù hận đang nhìn chân chân về phía chúng tôi, trong lòng lóe lên những suy tính ghê rợn Bước vào nhà Phong nói là sau khi bàn bạc thì phía công ty cũng đồng ý để cậu ấy công khai chuyện chúng tôi. Nhưng do cậu ấy vi phạm điều lệ trong hợp đồng nên có nhiều khoản bị cắt đi. Thế có nhiều không? Có phải đền tiền cho họ không? Không có, đền chỉ cắt mấy khoản thôi, trả bao nhiêu. Nghe vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, không bị đền bù là tốt lắm rồi. Bây giờ anh đang lên Facebook thông báo cho mọi người biết chuyện của chúng ta. Nhưng mà em khoan, hãy mở Facebook lên nhé Để xem phản ứng của mọi người thế nào Vâng ạ Phòng lại điện thoại ra Ngồi bấm bấm, xem xét câu từ cẩn thận Sau đó mới đăng lên Thật ra làm người nổi tiếng Thì được nhiều người biết đến và hâm mộ Lại có mức cắt xê cao Nhưng cái gì cũng có hai mặt Càng nổi tiếng càng được nhiều người biết đến Thì áp lực lại càng lớn Mỗi lời nói, mỗi hành động Đều không thể nào, tùy tiện Thích nói gì là nói Nghệ sĩ là người của công chúng. Có những người chỉ vì một hành động không phải, một lầm lỡ thì cũng bị ném đá dữ rồi. Khi mà Phong đăng lên, tôi cũng lấy điện thoại của mình vào Facebook phụ để đọc comment. Xem phản ứng của mọi người như thế nào. Lúc đầu khi Phong vừa đăng lên, rất nhiều fan của cậu ấy nhảy vào bình luận. Đa phần là chúc mừng vì idol lên trước bố. Cũng có vài người kêu thất vọng bởi vì chúng tôi không cân xứng về độ nổi tiếng Và độ ảnh hưởng trên mạng xã hội Nhưng cũng mừng vì số tiêu cực Ít hơn những lời chúc tụng Những đồng nghiệp của Phong cũng nhanh tay vào chúc mừng Còn hỏi khi nào Thì cho họ uống rượu mừng Tôi thấy Phong trả lời Sắp rồi, chuẩn bị đi nhá Trả lời xong Phong quay sang Nhướng chân mày lên nói với tôi Đấy Mọi người cứ mong Đi ăn cưới của chúng ta đấy Em vào mà xem toàn là men dục thôi. Em cũng đang vào Facebook đây. Người ta chỉ hỏi khi nào cưới thôi, chứ có ai dục đâu. Anh điêu nó vừa vừa thôi chứ. Thì người ta mong ăn cưới quá, không nhịn được phải hỏi còn gì. Nếu không mong ấy, họ chả bao giờ hỏi. Mình phải nhanh cưới thôi em ạ." Mặt tôi nghịch ra. Cái lý lẽ quái đản như vậy mà cậu ấy cũng nghĩ ra được, đúng là bái phục. Mà cái này trên mạng hay dùng từ như thế nào nhỉ? À đúng rồi, Trường hợp này các bạn nữ bảo rằng bởi vì đẹp trai quá nên nói gì cũng đúng. Đẹp trai đúng là có lợi. Đột nhiên tôi chợt nghĩ đến đứa con trong bụng. Không biết là trai hay gái. Nếu là trai thì có khuôn mặt như thế nào. Còn con gái thì sẽ ra sao? Đứa bé sẽ giống tôi hay là giống Phong? Mà giống cũng được. Trai hay gái gì cũng được. Miễn sao con khỏe mạnh bình an ra đời là tôi sung sướng lắm rồi. Tôi đưa tay chạm xuống bụng của mình. Phong tưởng tôi đau, nên hỏi tôi ngay. Em làm sao thế? Em khó chịu à? Dạ không có, em thấy vui. Em cứ nghĩ đời này của em không bao giờ được làm mẹ. Không ngờ ông trời vẫn còn rất thương em. Cho con đến với em thế này, em hạnh phúc lắm. Em xứng đáng, được nhiều hơn như vậy. Phong để đầu tôi dựa vào lồng ngực của cậu ấy, lắng nghe từng hơi thở vững vàng của cánh tay kiên cố. Như thế, dù có mưa rông đến mấy, cậu ấy cũng ôm trọn và bảo vệ tôi như thế này. Bài viết của phòng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội, từ Facebook cho đến TikTok. Mấy trang báo cũng copy nguyên văn về tường đăng. Các hội nhóm cũng rộn ràng chuyện của chúng tôi. Thấy tình hình khả quan, phòng mới kêu tôi mở Facebook cá nhân lên. Tôi đối với chuyện này cũng có chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để tiếp nhận luồng ý kiến không tốt. Phòng lo cho tôi nên bảo tôi khóa bình luận Nhưng tôi cũng làm trong ngành giải trí này Ít nhiều cũng được tôi luyện Những áp lực cơ bản Nên cứ để cho mọi người bình luận Cuộc sống mà đâu phải lúc nào Cũng một màu hồng như mơ Ban đầu khi tôi mở facebook cá nhân lên rất nhanh đã có người vào comment Có người chúc mừng Có người ngưỡng mộ Vì tôi được làm bạn gái của Phong Có người thì hỏi cảm giác của tôi Khi người yêu là người của công chúng Rồi khi thấy người yêu đóng cặp với các bạn diễn viên khác xinh đẹp, tôi có ghen hay không? Rất nhiều, nhiều lắm. Comment nhiều đến mức tôi xem không kịp. Comment cứ nhảy lên, tôi chiều chọc phong. Làm bạn gái của người nổi tiếng cũng mệt thật đấy. Làm vợ thích hơn. Cái đó phải xem thái độ của anh như thế nào. Phòng bẹo má tôi, cả hai tiếp tục theo dõi động thái của mọi người. Thấy tình hình an ổn mới đi ăn cơm. Sáng nay mẹ dậy sớm nấu đồ ăn sẵn hết Khi nào tôi ăn ý, chỉ cần hâm nóng lại là được Mẹ nói 3 tháng đầu Quan trọng lắm Nên không muốn cho tôi làm gì Tôi cũng biết rằng đứa nhỏ này khó khăn lắm Mới đến với mình Cho nên chuyện gì cũng cẩn trọng hết mức Nên khi phòng yêu cầu tôi ngồi yên Để cậu ấy đi dọn cơm Tôi cũng ngoan ngoãn vâng lời Đang ăn thì điện thoại tôi cứ thông báo không ngừng Cả tin nhắn cũng ồn ồn gửi đến tôi gác đũa xuống cầm điện thoại lên xem chân mày của tôi liền nhíu lại trang cá nhân của tôi nhận rất nhiều lượt phẫn nộ và comment tục tiễu chỉ bài tôi là dụ dỗ và quyến rũ chấn phong nói tôi bỏ chồng để mồi chài cậu ấy còn nói rằng đứa con trong bụng tôi là con của ai thì chỉ có trời mới biết tay của tôi bắt đầu run rẩy không chỉ comment mà họ còn trực tiếp nhắn tin mạt sát tôi bằng những lời lẽ rất nặng nề Còn lấy ảnh của tôi ra chế nhạo. Cả bố mẹ của tôi cũng bị họ lôi vào mắng chửi là không biết dạy con. thấy biểu hiện của tôi như vậy, Phong liền hỏi. Có chuyện gì thế em? Tôi lắp bắp đưa điện thoại cho Phong xem. Anh... Anh coi đi. Phong liền cầm điện thoại của tôi lên. Đọc đến đâu? Phong nhíu mày đến đó. Đôi mắt hẳn lên những tiêu khó chịu. cơ mà có điều, những phẫn nộ, những tiêu cực đó... Chỉ gửi cho tôi. Còn bên phòng thì không có gì. phòng đặt điện thoại xuống bàn. Cầm tay tôi chấn an Làm à, kệ đi em. Em đừng có quan tâm. Biết trước sẽ có những comment tiêu cực. Nhưng tôi không nghĩ rằng cả bố và mẹ của tôi cũng bị lôi vào trời mắng. Có người còn thất đức đến độ. rủa cả con của tôi. Mong nó đừng bao giờ chào đời. Tôi tức quá định nhắn tin đáp trả. Những con người không có văn hóa đi rùa cả một đứa con hít chưa kịp chào đời thì tôi phát hiện rất nhiều comment và tin nhắn đều y chang như nhau thậm chí dấu chấm dấu phẩy đều y hệt không lệch một chút nào tôi bắt đầu ngờ ngợ cảm thấy chuyện này có gì đó lấn cấn tôi là phóng viên nhưng chuyện đời tư của tôi khá kín thậm chí facebook cá nhân cũng vô tình rất là ít đăng ảnh của khải đa phần chỉ chia sẻ những bài viết hoặc là những buổi phỏng vấn này kia vậy làm sao họ biết rằng tôi vừa ly hôn lại còn thắc mắc thai nhi trong bụng tôi chắc gì là con của phong để biết rõ những chuyện này chắc chắn phải là một người quen biết mới nắm rõ như vậy tôi giả soát lại trong công ty của mình từ trước đến giờ tôi không gây thù chuốc oán với ai tuy không thân quá mức nhưng tất cả mối quan hệ đều ở mức có thể chấp nhận được tôi lại không có tật nói xấu đồng nghiệp và cũng chưa từng bị ai phàn nàn nên không nghĩ rằng tôi lại bị đồng nghiệp chơi xấu phong này cái này hình như ai đó chạy dịch vụ cố tình gây chuyện với em anh nhìn đi những comment này đều giống nhau và cả tin nhắn cũng vậy toàn là nick ảo thôi không phải là nick thật nghe tôi nói như vậy phong mới kiểm tra lại một lần nữa đúng là nick ảo của bọn chạy dịch vụ rồi tiến sư chúng nó nhưng không biết ai là người bỏ tiền ra Để làm những chuyện này, phòng nhíu mày. Có khi nào là hắn không? Là Khải ư? Cũng có thể. Có thể hắn cay cú tôi không giúp đỡ hắn nên thuê người phá tôi. Nhưng không, nếu là Khải thì không hợp lý, nếu thật sự là Khải, hắn biết chuyện tôi có thai thì nhất định chạy đến hỏi. Có khi hắn còn nghĩ đây là con của hắn không chừng, làm gì ngồi yên một chỗ mà đi thuê người chửi rủa tôi chứ. Dù hắn đã cắm sừng tôi thật Nhưng 7 năm bên nhau tôi hiểu hắn không bao giờ chơi trò này. Em nghĩ chắc không phải là khải đâu. Nếu là hắn thì cả em và anh đều bị chạy dịch vụ chứ. Đằng này chỉ có mỗi mình em có nghĩa là người đó nhắm tới em thôi hay là người yêu cũ của anh. Câu sau tôi chỉ nói đùa Phong thôi nhưng mà ánh mắt của Phong lại dấy lên những tia nghi hoặc dường như có cái gì đó bất ổn. Sao thế? Không nhẽ anh đang nghi ngờ người nào à? Có một chút chút. Nhưng mà... Anh không chắc chắn. Em khóa bình luận lại chưa? Dạ, em khóa rồi. Mà đúng là kỳ lạ thật. Nếu như fan của Phong ghét tôi, thì phản đối tôi trên mọi mặt trận. Nhưng đằng này chỉ tràn vào trang cá nhân của tôi thôi. Còn bên hội nhóm thì không có. Mọi chuyện vẫn bình thường. Như vậy càng làm tôi chắc chắn đây không phải là fan của Phong, mà là người thù ghét tôi. Muốn dùng chuyện này, Để đánh vào tâm lý của tôi Nhưng tôi suy nghĩ mãi Không ra người đứng trong bóng tối đó là ai Không nghĩ ra tôi đắc tội với ai Mà đến con cái của tôi Họ cũng không buông tha. Phong lấy điện thoại ra tắt nguồn Không cho tôi xem nữa Sợ tôi đọc rồi suy nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến cả mẹ cả con Em cứ ăn ngon ngủ yên đi Anh sẽ lo chuyện này Em cứ yên tâm Đưa tôi về phòng xong Phong lại đi Tôi cũng thấy mệt nên cô nhắm mắt, dỗ dành bản thân vào giấc ngủ. Nhưng không thể nào ngủ được, cứ trằn chọc, lăn sang bên này, bên kia. Cuối cùng tôi ngồi dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Đến chiều bố mẹ tôi đi chợ về, tôi cũng nói thật cho bố mẹ nghe, chuyện tôi bị ai đó đứng đằng sau trời mắng. ban đầu mẹ tôi cứ tưởng rằng là Khải. Nhưng bố tôi thì có cùng suy nghĩ với tôi, cho rằng Khải không bao giờ làm chuyện này. Có khi là cô gái nào đó thích thằng Phong mà không được đáp lại nên mới chút giận sang con đấy làm ạ. Con cũng nghi nghi nhưng mà chuyện riêng của Phong con không nắm rõ. Không biết là cô nào vì cậu ấy chưa từng dính nghi án với cô gái nào cả. Cô nào thì mặc kệ quan trọng là con ấy con đừng vì mấy cái lời đó mà buồn rồi ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa cũng như là ảnh hưởng đến cháu của ba. Quan trọng là Phong nó thương con thật lòng thì chuyện gì cũng giải quyết được. Dạ vâng, con hiểu Chuyện này con cũng lường trước được Nên không sao đâu ạ Bố quên là con đang làm việc ở môi trường nào ư Bố biết Con là một đứa con gái kiên cường Không dễ dàng gục ngã Nhưng dù sao ấy Con cũng là phụ nữ Có những chuyện cũng đừng có gồng gánh quá con ạ Phong làm được ấy Cứ để cho nó làm Dạ vâng ạ Mà con gọi điện cho Phong đi Mẹ nấu cơm sắp chín rồi đấy Sau mấy hồi chuông thì Phong bắt máy Nhưng cậu ấy không về ăn cơm được Nên bảo mọi người cứ ăn trước Tôi chần chừ rồi hỏi Vậy hôm nay anh có sang không? Dù không nhìn thấy mặt Nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng Phong cười Anh còn trêu tôi Sao? Nhớ anh rồi có đúng không? Ai thèm nhớ? Người ta hỏi thì khóa cổng thôi Đừng có tưởng bở Lại còn chối Nếu xong việc sớm anh sang còn nếu như trễ quá anh về chung cư luôn vì ngày mai anh có cuộc họp báo thế thì anh về chung cư luôn nhé mà cổng sáng mai phải di chuyển mấy lượt thời gian đấy đi ngủ cho có sức đấy em lo cho anh anh hỏi mà cứ chối tôi bị nói chúng tim đen không còn cách nào biện bạch đành tắt máy trước lúc đó trên môi còn tùm tìm một nụ cười lòng tôi rộn ràng và có chút trông ngóng ai đó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 Ghét Lam đến mức độ ném đá dấu tay Và muốn phá hỏng chuyện vui của cô ấy ừ, Tâm An đang nghĩ đến một người Không biết là quý vị có nghĩ giống Tâm An hay không Đó là chị Thúy, cái chị mà làm stylist cho Lam ấy ừ, Có một điều gì đấy Nếu như mà Tâm An mà nghĩ xấu cho người khác thì đúng là tội lỗi thật Nhưng mà thật sự là chưa có đọc đến phần 10 Nhưng mà Tâm An đang dự đoán liệu rằng có phải là chị Thúy đấy không Và nếu như là chị Thúy đấy thì chắc hẳn là Lam thật là tội nghiệp bởi vì chẳng còn một người bạn nào ở bên cạnh nữa hay là hạ nhỉ ừ, mọi chuyện chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ở tập 10 nhé để rồi xem người đứng đằng sau ném đá giấu tay là ai và phong liệu rằng tình cảm của anh ấy dành cho Lam có thật lòng hay không và tình cảm đó xuất phát từ lâu chưa bao nhiêu năm rồi mà đến bây giờ gặp lại Lam lại nói rằng yêu thầm cô ấy từ mấy năm trước chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của câu chuyện này